Đó là phải đi tới giai đoạn bất ăn thì dụng ý làm pháp luân thường chuyển, dụng ý làm sơ hồn đối với cơ thể. Nhưng mà sơ hồn pháp luân thường chuyển không nên bỏ được. Nam mô là sơ hồn, a di là pháp luân, Đà phật là thiện định. Đó là phần hồn phải tu trì luôn luôn. Phần hồn lên tới cõi trên mà nghe cái này thích, nghe cái kia thích là cũng rất như thường cho nên phải tiếp tục soi hồn để từ bỏ những cái sự vận động khuyến rũ Cái bên ngoài từ đây lên tới thiên không niết bàn. Cho nên dùng ý soi hồn, nam mô là soi hồn, a di là pháp luân, ba phật là thiền định. Nhưng mà những bạn mới có trình độ tu học đây không có thể áp dụng cái đó. Áp dụng bằng tay chân soi hồn pháp luân thiền định. Nhẹ rồi dùng ý Mỗi buổi sáng chúng ta đứng giữa Trời năm 6 giờ chúng ta dùng ý Hít cái thanh điển từ cạn không vũ trụ xuống Cộng với cái hơi thở trong lỗ mũi Hai cái là một Chúng ta hít ba là trưởng dưỡng thanh khí Thì lúc đó chúng ta mới thừa tiếp được Cái phần điển ở bên trên Sau này lâu ngày Vài tháng rồi chúng ta mới làm Cái sơ hồn bằng ý được Pháp luân bằng ý được Làm cho cơ thể Chuyến chạy, đó là luồng điển trong cơ tạng chuyển chạy, lúc đó cái chuyện ăn không phải quan trọng đối với hành giả nữa Thì trường giả càng ngày càng tỉnh, càng ngày càng minh thiết Và đem những lời minh thiết ra Để ảnh hưởng tất cả những người ở xung quanh ở Sự hiện diện của các bạn hôm nay Nhưng mà mỗi người trình độ tuyệt đại ân phước mình nghe qua cái chiều hướng trên hư không điển quang cho nên chúng ta cũng có ý niệm đó về hành cho mới thấy rằng ta không phải người tài trạch. Chúng ta có thể đi tới đích sẵn có của chính chúng ta. Nhiên liệu đầy đủ, tất cả đầy đủ, các bạn không có thi vị nhưng mà thiếu cái sự buông bỏ mà thôi. Buông bỏ trong nội tâm mới đi tới chỗ tự đạt đạt. Chư mỗ tôi đã giảng về điển Chúng sanh ai ai cũng có điển Nhưng mà chưa tu Thì trượt thanh lẫn lộn mà thôi Khi tu rồi thì khứ trượt lưu thanh Và quy về quân bình Trượt thanh quân bình Lúc đó mới khai đàn Tâm đạo Mới tỏ bùi đạo trong tâm Rồi mới thăng hoa lên Từ đó Ngay trong tim bộ đầu Ra vô để được điêu luyện Bở Chí Phật Trì tiền là thanh điển tâm tâm tương ứng Trước khi chúng ta tu chưa đạt tới trung giới điển quang Thì chúng ta nắm viết chỉ cắn viết thôi chứ không nặng ra được một câu thơ Và khi chúng ta trở về trung dung rồi xuất phát ra thanh điển Thì bề trên hỗ trợ và giáo dục cho chúng ta từ câu thơ Từ ý từ lời và cảm tùy theo trình độ sẵn có Cho nên cái trường hợp mà muốn hiểu được điển của đấng cha lành Thì chỉ có lên cao cỡ chiếc Phật mới thấy rõ được cái luồng điển đó. Mà luồng điển đó luôn luôn kiếm, ban cái điển từ ái, quán độ, tâm thân. Cho nên hành giả có lúc hiền quên hết, không biết gì hết. Mà ngồi cảm thấy thanh nhẹ, muốn ngồi hoài, ngồi hoài và không muốn ngồi dậy. sung sướng vô cùng. Đó là ân điển của mẹ và cha độ cho phật Hồn được thăng hoa. Còn cái biển trượt, biển xâm chiếm khác điển xâm chiếm nó làm cho chúng ta trì trệ Và nói thỏ thể trong tay Làm cái lực của chúng ta nặng Đó là điển trượt điển đó chúng ta không chấp nhận Và chỉ xả và làm chi minh nghĩ đi Và vừa khác mà thiền Còn muốn thiền thắng mà đi lên đó Là cứ trượt lưu thanh hàng đêm cứ trượt lưu thanh đây có Chi thần, Chi tiên hộ độ Cho nên cái luồng điển mà một khi mà cảm giác rằng Cái điển của Chi tiên hộ độ đó Thì chúng ta sẽ, đầu tiên chúng ta nghe cái tiếng kêu thanh Mà cõi thiên tuyên gián độ chúng ta Thì chúng ta nghe yếu yếu mà rất thanh ngay trên trung tin bộ đạo Thanh thanh thanh cho đến mất và chúng tâm mê luôn ngồi thiệt Đó là điển của thiên thiên Rồi còn cái điển của những người mới tu đây là khai mở Và cứ trượt lưu thanh Thì điển của lâm thần khổ độ Cái đó là thường nhật nhắc nhở Cho nằm chim bao đi đúng giờ dạy thiền. Lúc thiền muốn xá. Thì tâm cho nó cố gắng ngồi trước nữa. Đó là sự đẩy của quý vị. Để độ chúng ta thiền. Chứ không có hại. Tại đó những người tu. Mà biết được cái điển của Đức Mẹ. Thì cũng phải lên cao mới biết được. Bởi vì Ngài là Đại Từ Tôn Thanh Tịnh. Mà lúc đó chúng ta cảm thấy luồng điển thương yêu vô cùng. Thương yêu bao la lớn rộng. Chứ không phải thương yêu một bên và bỏ một bên không ở trong cái thức hòa đàm cỡ mở thương như vô cùng thương như đến rơi lụy càng rơi lụy càng cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng lúc đó là ngài ban điển để giải trược nội tâm cho hành giả cho nên nhiều bạn ngồi thiền rồi sao mới có làm hít, hít được mấy cái cái mê cái nước mắt thì chảy hoài đó là thanh lọc cái gan thanh lọc cái trược khí trong nội tâm của chúng ta Thì chúng ta sẽ được nhẹ sau khi mà dứt cái nước mắt đó rồi được nhẹ Cho nên cái luồng điển của từ máu xuống để làm gì? Đem cái Pháp Luân Thường Chuyển trợ cái Pháp Luân Thường Chuyển của chính chúng ta như tôi đã cách nghĩa Sơ mà Trong cái băng giảng Và chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển đầy dúng đầy ngực tung lên bờ đầu Nó trụ ngay bờ đầu Thì trên kia cũng cái điển Pháp Luân Thường Chuyển cứu thế Vớt chúng ta đi lên cho nên nó rút bộ đầu Ngồi nhắm mắt thấy sung sướng Có nhiều người ngồi quên, méo bên, méo mặt méo mày, thấy kệ, nhưng mà nó cảm thức ở chỗ đó nó xung xuống. Nó cứ đi nhẹ nhẹ là nó được cái Pháp luôn cái Bệnh Trân rút nó, để cho nó qua. Cái đó là cái từ diễn của mẫu độ. Cho nên lúc đó, nếu mà chúng ta nhận ra rồi, thì chỉ biết lo niệm Phật. Càng trì niệm Phật thì càng được thường độ. Niệm Phật tức là cảm ơn về trên. Để chúng ta thăng qua càng ngày càng nhẹ hơn, đúng theo nhiệt độ, cứu độ. Thay vì lê là khi điển của bề trên Giang lâm hộ độ cho chúng ta Đi trong cái chiều hướng tâm tâm tương ứng chiếu cho chúng ta minh cảm mà đi Thì chúng ta sẽ mất cơ hội Nhưng mà tới cái trình độ đó có Phật sự sẽ giáo dục Chúng ta sẽ được Phật sự giáo dục Chúng ta xuất ra toàn thân đầy đủ rồi Thì chúng ta phải đảnh lễ Cái người mà dạy chúng ta đó là Phật sự Để đưa chúng ta đến nơi để học hỏi Và thăng hoa thêm Đầu đó nó có trật tự, các bạn không lo Cứ lo hành đúng pháp Mà nếu nghe cái này và quán tưởng về cái chuyện đó Nó chỉ hư thêm vọng động vì trình độ chưa có Thì chúng ta phải giải từ từ, thanh lọc từ từ Rửa chén cũng vậy, rửa từ từ nó mới sạch Rửa ảo ảo nó không sạch Bóc chén này, bỏ bỏ chén này, bóc chén kia là không có bao giờ Làm cho sạch hết Cho nên cái tâm của chúng ta vậy Không có bao giờ động Luôn luôn giữ cái phương pháp này Mà đi cho đúng ngày đúng giờ thì tự nhiên nó bọc phát Khỏi lo vấn đề Điển gì hay là điển gì Không được nhập thể xác chúng ta Nhưng mà trong tâm tâm tương ứng Chiếu độ thì có Lúc chúng ta tâm tối Ngài chiếu sáng chúng ta hiểu liền Và minh cảm là vàng tiếng ngọc đó Mà nắm được chìa khóa đó để mà đi Thì chúng ta mới thấy rằng Từ trên rõ là dữ luật không có phạm luật Ra luật dưới luật không bao giờ phạm luật Còn cái thứ dùng nhập sát người ta đó Kêu bằng Nói luật mà phạm luật Cái đó là tuyệt thội Để hiểu cho đó Tại đa số xuống nói về chân lý đều là trong cái tâm tâm tương ứng Chứ cái hành giả không có bất kỳ Vẫn hiểu Vẫn nghe như chúng ta Người mà được nhận điểm đó Được tâm tâm tương ứng đó vẫn nghe rõ rệt Nhưng mà nhường quyền Cho về trên để đổ Chúng sanh Chứ không phải là không biết Nghe rõ ràng đông học như chúng ta Thì cái phần đó là tâm tâm tương ứng của Bài Trên Còn nhập xác mà lấy luôn Và điều khiển lương không ăn này kia kia nọ Làm cho cái thể xác đó điên loạn Cái đó là không phải là tà phạm giới luật thiên định Nó sẽ bị đoạn ảnh Tục tự di đà Điều đặn rồi nó quy nhất Mới là xây dựng được ý chí Lúc đó mới điều khiển được Những cái tánh tham dục sân si của chính mình Còn ở đây mới tập thành vô niệm Không có giải quyết liền được đâu Phải niệm lâu, niệm cho nó quyết hết rồi Lúc đó là trụ rồi Lúc đó là muốn điều khiển cách nào Đồng thanh tương ứng, đồng khi tương hợp Rất dễ điều khiển, không có khó khăn Vậy về siêu cấp, ngoài khả năng của các bạn Các bạn mới đến đại học Học về rồi nó sẽ tệ tử Và lúc rút đi ấy, thì các bạn còn lực lượng yếu Nhưng mà tới đây luôn luôn cái lùi điểm rút tất cả Và để đi luyện cho tất cả Thành ra nó có hơi mệt mỏi một chút nhưng mà không ăn chung gì. Cái đó ngày thứ ba là nó hồi sinh lại, không có gì hết. Đó là chúng ta đồng hướng thượng để giải tỏa phần trước ô trong nội thức và để nhận lấy sự thanh cao điển quang của bề trên và chúng ta thấy rõ rằng ta có tánh hư thật xấu và quyết nguyện phân ra giới điển linh quang là chịu trách nhiệm thừa tiếp thanh điển của bề trên. Còn bên dưới thì phải thừa lệnh của chủ nhân ông là điển linh quang sẽ chuyển dạy lục căn lục trần, y lệnh. Lúc nào có lĩnh nó mới thi hành Lúc khi mà không có lệnh nó không được thi hành Khi chúng ta hiểu về điển rồi Ta trọn quyền làm chủ Và điều khiển rõ rệt Chứ không nên để lẫn lộn nữa Rồi nó ở trong cái si mê Si mê một lần thì điển bề trên xuống Giải cho ta, ta khóc nhiều Khóc để giải trượt mà thôi Si mê là trượt Mà khóc nhiều rồi nó thấy nó nhẹ Không còn nặng nữa Rồi từ đó nó sẽ đi tới sự thanh nhẹ Và cỡ mở thêm Và nó bước qua một lĩnh vực sáng hơn. Và nhẹ nhàng, thơ thơ hơn. Trở về nhà chúng ta thiền sẽ tốt. Bởi vì. Ở đây. Nó thay đổi lùn điển. Mau chấm. Vì ngày học không có bao nhiêu. Nhưng phải điều liệu mạnh hơn. Và để cho nó sớm thức tâm. Và nó thấy rõ quyền năng. Sử dụng khả năng sáng có của chính nó. Để tự thăng qua. Trên mức độ. Theo trình độ của nó. Cao nhất của trình độ của nó. Thế nó tiến. Thế nó sử cố gắng đó. Của phần Hồ. Thì. Luôn, luôn hướng thượng và nghiêm chỉnh, càng nghiêm chỉnh càng thấy rõ tội ác của chúng ta từ dục kích thước. Và nguyện sẽ ăn năn và sẽ sửa đổi. Thì từ từ trở về tu thiền đây rồi sẽ sửa rất nhanh chóng. Chứ không có gì hiểu được điển là rất nhanh chóng. Hai giới khác nhau, giới trượt và giới thanh. Đó là đúng đường tu học mới khai mở. Đi tới giai đoạn giáp giới củ thiếu chỉ qua củ thiếu được. Cho nên cái luồng điển nó mở ra Thấy mình ở trên dồn xuống thế sắc vô ghề Ngay bộ đầu chúng ta biết bao nhiêu núi non Chẳng sao Ngay bộ đầu thôi Biết bao nhiêu từng lớp núi Hang hấp ở trong đó con con Đầy đủ hết rồi Cho nên hành giả mới có bước ra Khỏi giữa ngực Thì thấy cái thập tự Có người thấy chữ giản Có người thấy thập tự Rồi đi lên trên nữa Mới thấy núi bao La thức một cái Thì dòm thấy thể xác của chúng ta Thấy thể xác gồ ghề to lớn như hòn núi Đó là tất cả núi non trên Bồ Đạo Rồi khi mà đi tới một chút nữa Ra đằng đó gần trước cá Thấy ta, thấy cái xác này là của ta Và ta đang ngồi đây đó, chưa có thoát khỏi ra ngoài đâu. Mới có bước vào cái thức liên hệ Với cả không vũ trụ Và dồn thấy như vậy mà thôi Rồi một thời gian sau nữa Rõ ràng khi chúng ta bước ra trung tâm Trung tâm chân mày Thì có đám mây đằng trước Đang chờ trực sẵn rước ta Cũng như có chiếc xe đứng lên đó đi Thì đi cao rồi quay dồn lại và Trước khi đi phải sắp đặt Cho phần kia phải lo lắng cho cái thầy xác Và lục căn lục trần phải nhiên chỉnh Trong thời chủ nhân âm ly khai Và chờ chủ nhân âm trở về Đó là cái lệnh của Trung Nhân ông sắp đặt như vậy. Lúc đó mới xác nhận được chúng ta là xuất khẩu đi. Cái ngồi kia thấy là đang đi trong cái tiếng thiên địa này. Nó nhiều bộ phận, nhiều cơ giới. Và chúng ta phải tiến tới để lần lượt ảnh hưởng và sắp đặt các vật trọng. Rồi mới thấy cái đạo màu xuất hiện ngay trong tim chân mại. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng đi rõ ràng, về rõ ràng. Nhưng mà... Ở trung thiên chân mày là ở trong cảnh giới thấp ở thế gian này thôi. Họ lên tới trung thiên chỗ cái tráng đó mà xuất ra, e mà xuất ra một lần thấy sáng đi xa chỗ nào dồn lại thấy ánh sáng đang theo sau lưng chúng ta đó. Như vì sao chiếu vậy đó. Thì lúc đó chúng ta mới đi về trung thiên thế giới và xem tất cả những cảnh lạ, thật lạ những cái chúng ta mong muốn và tiền kiếp chúng ta đã tham dự rồi. Đến đó thì có danh danh sách của chúng ta và có Dồn lại thấy ăn mặc đàng hoàng Và có kẻ rước người đưa Cho nên cái trình độ đi Mà tiến tới Và để học đạo nó nhiều giai đoạn lắm Giai đoạn thứ nhất là trong bản thể Trong bản thể thông suốt rồi Chúng ta mới an lòng đi ra ngoài Và tiếp tục học đạo Trở về giáo dục luật căn luật trọng Và tặng độ chúng sanh Tùy theo Cái khả năng ảnh hưởng Và trình độ của đối phương Trên kia, nếu đi trên kia thì nó nhận định rõ ràng Và cái việc sắp xảy ra Nó biết rồi Nó không có để cho xảy đâu Vì nó còn Đảo lộn trong cái thể xác nó Trong thể xác nó có nhiều từng trời Có tam giới Nó phải đi qua giới này, từ giới kia, giới nợ Mà trong đó Nó có phần trượt xâm và không có đi qua được Cho nên trở lại nó còn nắm Là vậy Cho nên chúng ta khi mà trở lại Cảm thấy có nắm nảy Chúng ta phải cố gắng làm minh này Chứ đừng có thấy cái cảnh đó mà tưởng là hào hứng là được không đâu. Vì nó chưa thông. Chúng ta phải làm chiếu mình điều hòa hết. Trước khi chúng ta thiết khách. Thì nó không có phần bận loạn đó. Mà coi trong nhà tất cả đều là quy lực của Thượng Đế đang giao dục chúng ta. Chứ không có nghĩ rằng ta hay hơn. Ta xuất được, ta thấy được. Mấy người kia đuôi không được. Chúng ta là đuôi chưa thấy rõ. Mới mở một chút mà thôi. Vừa tiến tới toàn vẹn. Cho nên cái phần đó sẽ thử thách hành giả rất nhiều Và giáo dục hành giả rất nhiều Lên đi đi lại lại đi đi lại lại Nhiều lần như vậy Mới thấy cái cảnh thực tế mà chúng ta đạt Thì lúc đó cái tâm từ chúng ta lúc nào Cũng ban sáng cho mọi người Chứ không có cái chuyện cho bọn Buồn bực sân si đối gì gia đình Cái phần mà hành giả thấy đó Là cái phần vía cho không phải mình đâu Cái vía nó ra Rồi nó sẽ nhỏ lặng lần Rồi nó quy hội Trong đó nó sẽ thừa lệnh của chủ nhân ông Nó quy túc ở đó thôi Ngày lợi rũng đó Rồi còn ta thấy Hàng triệu hàng ngàn Đó là Thái Thượng Lão Quân Đang thử và đổ Cho hành giả tiết Để cho nó Xây dựng cái nhẫn Cực nhẫn cho nó Để cho nó tiêu tan cái tánh nóng nó Thì nó học cái dũng trong thanh tịnh Ở tương lai Đó là Ngài đã chiếu cho Và Ngài đã biết và quán xuyến trình độ tu, Ngài mới đổ cho được cảm thấy nặng. Nhưng mà dùng nam mô a di đà Phật để vượt qua, thì lúc đó mới thấy rằng cái sức nặng kia là đã đổ ta. Ta mới biết sử dụng cái nguyên lý của nam mô a di đà Phật để thăng thiên Cho nên phải trong tâm phải quỳ bai và cảm ơn Ngài. Mở cái huệ phế là cái khổ, cái khổ nó bắt đầu mở. Trong đó nó đang thanh lọc và mở tiếng. Cho nên nó phải vừa sáng, vừa thấy, vừa thấy khoan phái đó rồi buồn bực đó Rồi có khi buồn không biết lý do gì mà buồn, cực buồn. Trong đó nó mới quán thông cái phê sinh của nó, nó là cái vụ hỗ trợ cho ngũ tạng. Cho nên chúng ta phải học cái nhận tì kỳ tí, tham thiện. Và những việc đó sẽ lộ những rõ rệt và thấy rõ rằng chiếc thuyền bát nhã của chúng ta đầy đủ cơ giới ở bên trong chứ không thiếu một món gì lúc đó mình an tâm treo cái thể xác này là chiếc thuyền đi về bên giác sau cái huệ sẽ bắt đầu mở là anhy khi cái anhy xuất hiện không phải là thánh thai đó là anhy còn cái thánh thai của Đồng Vô vi đây là xuất ra rồi cái luồng điển đó nó kết thành Môn Ni châu Và xuất ra một đường sáng đó Nó mới thành ra tay chân và đi đứng được Mới khi bằng thanh thai Còn cái đó là tâm anhi an an nhì từ Nó có thể xuất ra từ ngay nổ đúng Cho nên Sần tu về phần đó Nếu dưỡng về phần đó Thì phải có chỗ thanh tịnh Để thiếp trong lúc thiếp mà đi Trong lúc ngồi mà đi Để nằm thiếp mà xuất ra đi đó. Thì cái phần đó cũng đi được Cũng đi địa ngục, cũng đi thiên đàng Cũng học hỏi tất cả Rồi cũng chê ông trời Vì trình độ thấp hơn Còn cái phần mà Thanh thai đó, nó là trực tiếp Về thanh quan, nó hiểu ông trời hơn Và nó không có chê ông trời Nó là hai phần khác nhau Cho nên Nếu hành giả muốn tu Để khám phá chân lý Khám phá cơ năng trong cơ tạng của chúng ta Thì nên Ẩn thân là dù ở trong động nữa, ở trong gia đình vậy nữa, mắt mũi chúng ta nhìn như không nhìn, nghe như không nghe, nói như không nói, đó là kiểu ẩn thân trong thanh tịnh. chứ không phải đi tìm chỗ thanh tịnh, có chỗ nào thanh tịnh đâu, thế gian đâu có chỗ nào thanh tịnh, không có chỗ nào thanh tịnh. Chúng ta biết ẩn, biết thu, biết đóng cửa, là đóng con mắt, đóng lỗ mũi, đóng lỗ miệng, đóng lỗ tai, không có động, không có hướng ngoại nữa, là chúng ta ở đâu chúng ta cũng được. Thì cái thanh thai của chúng ta lúc nào cũng thể hiện được. Và không có bằng rồi Còn nếu ta có phương tiện. Và bởi trên chuyến cho có chỗ thanh nhễ. Để tận hưởng, tận tu Và tận độ ở tương lai cũng được. Cũng là điều kiện đó cũng được. Nhưng mà thế nào cũng bị trở ngại. Trở ngại chỗ nào. Vì chúng ta đã tin Thượng Đế. Thì luôn luôn Thượng Đế. Phải chiếu cố và thử thách chúng ta lúc nào cũng bị thử thách hết, phải nhớ tin Thượng Đế lúc nào cũng bị thử thách, cho nên mới trở nên dũng mãnh khi thử thách rồi chúng ta biết tha thứ và thương yêu, chúng ta mới thấy rằng đại bi đại trí đại dũng ba luân điển đang chiếu thì cả càng không vũ trụ hiện tại và chúng ta nắm đó học mà tiên về thì chúng ta không có bị lầm đường lạc lối, còn cái kiểu kia kiếm chỗ thanh nhẹ lo tu thì cái đó sau này Đụng chạm một cái gì là lo âu lắm Và không có phát triển được Còn cái đằng chúng ta là tu tại thiện Trong động tìm tịnh Thì cái dũng nó mạnh gấp mấy lần cái kia. Cho nên cái phương pháp vô vi, Mọi chủ trương mọi người vẫn đi làm việc Vẫn đi học vẫn tu Trong thực hành Đó. Nhưng mà người nào có phương tiện Như ví dụ bây giờ đây có thiền viện Nhưng mà mọi người có phương tiện Có khả năng hàng tuần đến đây tu thiền Cũng học được cái tốt Mà nếu lưu lại được cũng phải học Cũng tốt Nhưng mà phải nhớ rằng sẽ gặp thử thách nên nhiều chuyện thử thách Phiền lòng Còn chúng ta ở dưới nhân gian Xã hội, gia đình lúc nào cũng phiền lòng hết Chúng ta quen rồi Có dũng chí hiểu đó Còn nếu ở đây trong cái chỗ thanh tịnh Mà gặp một hai cá phiền lòng Chúng ta tự nhiên chấp Động ở chỗ đó, phải coi trên chỗ đó Cho nên chúng ta phải giao lòng tha thứ Bất cứ nơi nào, trên núi xuống biển Hay là ở nhân gian, tru nữa Cũng dụng tâm mà tâm ta lúc nào Không phải tha thứ Và phải giải tỏa cái thực nắm thực động của chúng ta ra ngoài Không nuôi dưỡng ở bên tâm nữa Khi mà nó động tới Thì chúng ta nhớ trì niệm danh Phật ngay trong phim bộ đạo Để cho nó thoát khỏi những cái cơn Bực tức đó chúng ta mới đảm bảo Lúc đó thì không có bị Sản chắc và không bị lục căng lực trận điều khiển. Phải coi chừng Một chút xíu là bị hạ tầng công tác nháy mắt là bị hạ tầng công tác Cho nên tu càng cao, càng thanh nhẹ, càng bị thử thách. Kiếp trước đã tu nhiều, kiếp này tu lại thử thách nhiều hơn. Duyên nợ tới tấp nập để thử tâm hành giả. Hành giả sẽ cố gắng giữ từ điển mà để quan thông mọi việc. Cho nếu không thì sẽ bị sa ngã trong một cách. Cho nên ở thế gian nhiều người tu khá lắm, nhưng mà vẫn bị sa ngã mọi. Phạm rồi, tái phạm không có thể nào cứu được. Cho nên... Về vô vi chúng ta đã hiểu rõ nguyên lý của điển quang Nên nung nấu và nuôi dưỡng cái phòng thanh tịnh Về điển quang không chấp thể xác nữa Thì chúng ta không có nóng cánh đối với ai đó. Có chuyện gì chúng ta hướng thưởng tròn lành Tôi ở trên trung hệ chứ Làm gì lạ Rồi cũng sai Tính pháp lưu vô vi về mỹ phật pháp, pháp tu đúng đó, Thì cái trạng thái đó nó bắt đầu dờ Cái cơ sở dục lên trung tim bộ đạo Và nó sẽ nhớ lại tất cả những kỷ niệm Dục tình từ báo xa xưa Đều hiện trước mắt chúng ta